Hồi thứ 68 Trung hậu hưng binh phạt tống Do minh cầu yết do cơ Nói về canh ba đêm ấy Ba viên nữ tướng và trung hậu mở cửa thành Ra tới giả trư lâm hội binh Trung hậu Phong liêm thoại hoa làm tiên phong Ngọc Nga Ngọc Trinh làm tả hữu thanh quân Còn trung hậu thì cầm ấn nguyên nhung Chỉ dặn Hà Nam Tấn phát đầy nói về tống nghi vương Đang lúc lâm triều Quan Huỳnh môn vào tâu rằng Tề bàn chúng vô diệm hưng binh Tới xâm phạm nước mình Ngoài Bắc nó đã đồn binh Nên chúng tôi phải mau vào mà tâu lại Nghi vương nghe nói thấp sắc Dây lâu mới phán rằng Bữa trước ta có tiếp được biểu văn Của huyết hồ báo tiệp Nói lập trầm ôn hoàng tại thành Lâm Tri sau nay Trung Hậu lại còn tới đây mà gia phạt Nghi vương vừa dứt lời Xảy thấy một vị tổng binh bước vào tâu rằng Ngù thần sinh ra đón địch Và có sự chân giả lẽ nào Người vương bèn dặn rằng Thành có đi thì phải cẩn thận Chở nên khinh dễ binh mà lầm Hòa Hưng cuối đồng lãnh mạng Trở về dinh truyền tám viên phó tướng Sửa sang nay địch kiểm điểm binh mã xong rồi Phát ba tiếng pháo mở cửa thành xong ra Thẳng tới tề dinh khiêu chiến Còn binh tề đi được 15 ngày đường Đã tới kinh thành nước tống Trung hậu truyền lệnh đồn binh ở nơi đó Chưa kịp hạ chiến thư Thời đã nghe pháo nổ vang trời Biết có địch đã xuất trận Kế thấy quân vào báo rằng Tổng tướng tới dinh tiền khiêu chiến Xin nương nương phát lệnh thi hành Ngọc Trinh tâu rằng Thành xin ra ngựa đối địch cùng tướng tống. Trung hậu nhậm lời Ngọc Trinh lên ngựa Dẫn theo 500 binh Phát pháo xông ra ngoài trận Hòa Hường thấy một viên nữ tướng xuất chinh thì bèn hỏi rằng Bởi viên nữ tướng, mi tên họ là chi? Vậy chớ nước tài đã chết hết hay sao? Không người mà sai đàn bà đi đánh giặc Ngọc Trinh thấy tống tướng mặt đen như mực Lại cởi ngựa ô truy, đầy mình thiết giác thiết khôi Cầm cây thiết thương rất là hung dữ mới bèn đáp rằng Ta đây Ngọc Trinh là danh tự, vợ của Tây Lỗ Vương Gia Như mày biết danh ta Thì phải quỳ hàng cho sớm Rồi tác tâu cùng Trung Quốc mẫu Tước lộc sẽ ban cho Nếu chẳng nghe Thì xưng họ tên đi Đặng ta đưa về âm phủ Hoa Hưng cười rồi đáp rằng Chức làm tổng binh chiêu thảo Tên ta là Hoa Hưng Vậy xin nàng hãy cho ta hỏi Quyết hồ nhiều mu thâm kỳ diệu Tại Lâm Tri đã lập trận ôn hoàng Tuyền vương cùng chung vô diễm Đã ngã bệnh tái sàn nay còn trung hậu nào tới đây mà gây họa Ngọc Trinh mới đáp Huyết hồ dùng kế độc Đã bị thánh mẫu bắt Rồi bốn học trò của nó bị bắt Treo mỗi đứa một nơi Còn ngô khởi cũng đã bị phân thay mu đoạn Tổng binh Người mười vạn đều làm quỷ nơi âm ty Này trung hậu đề bình tới đây Quyết bắt cho được nghi vương và ân hậu Hòa hưng nghe nói nổi giận Quờ thương đâm liền, Ngọc Trinh cũng đưa đao ra tới đỡ Đánh luôn ba chục hiệp chưa phân hơn thua Ngọc Trinh bèn lấy cái cây kim hoàng tế lên Hoa hừng ngó thấy thất kinh bỏ chạy Ngọc Trinh lấy tay chỉ tới mà nói rằng Tổng tạch chạy đâu cho khỏi, hãy coi bụ bối của ta Kim hoàng liền bay theo, đánh qua hưng nhào lăn xuống ngựa Ngọc Trinh buông cương chạy tới cắt lấy thủ cấp đem về quần tốn xem thấy chỉnh ghê ngọc trinh bèn thâu binh kéo cờ về trại Trung hậu xem thấy dâu mình đã thắng trận thì ngợi khen rồi sai đem thủ cấp tướng tống ra biêu trước trại xong công việc liền truyền quần dọn tiệc hạ công ban cho ngọc trinh một cặp kim hoa còn tống binh thì vỡ tan chạy về tâu lại cho nghi vương hay nghi vương nghe nói hoa hưng đã tử trận bèn rơi lụy mà rằng vì trẫm đã làm điều bất nghĩa nghe lời báo lăng quân lại thêm tin dụng yêu tăng bởi cớ ấy mới gây nên họa nai văn võ hay bắt ta mà trói lại đem ra dân cho chúng hậu nương nương trước là sanh dân khỏi tai ương và sao lại bảo toàn xã tắc ngũ cường liền bước lại đứng một bên cười rồi nói rằng bốn mươi muôn binh chết gần phân nửa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 Đoạn rồi Thành Vương mới hỏi rằng Còn do Minh và Mao Toại ở nơi đâu Sao không thấy về đây ý kiến Huyết hồ liền kiếm một quẻ biết rằng Thở ra rồi rơi lụy và tâu với Thành Vương rằng Do Minh thì làm quỷ không đầu Còn Mao Toại bị cầm trong cái quan tài gần chết Thành Vương nghe nói thì hồn bất phụ thể bèn than rằng Việc khi không thì bị hao binh tổn tướng Vậy mau viết hàng biểu xưng thần Cho khỏi sự sanh dân đồ tháng Huyết hồ liền quỳ xuống và tâu rằng Bằng đạo hãy còn một kế Sẵn có cây lạc hồn vang nơi đây Nên tôi xin lập một trận vân quang Mà bắt con cẩu phụ Đang trả thù cho do minh nguyên soái Thành vương nói Thôi đi, quân sư đừng có báo hại nữa Quả nhân nghe vẻ cọp không nên Nước nhà chẳng được bền vững người ngoài lại thêm chế cười biếm chế huyết hồn mới tàu bằng đạo đã nguyện nếu chẳng trừng đặng con sủng phụ thề chẳng chịu về non thành vương nghe huyết hồn cứ nói chắc chắn mới nghe theo lời nói về tuyên vương tiên cô và biển thứ khi trở về dinh thấy chúng tướng lục tộc tụ về hết kế dây lá thấy Trung hậu cũng về tới thuật lại sự đã giết dưỡng do minh Vua tôi đều thấy vui mừng, liền truyền quân dọn yến tiệc tiệc rượu còn đang nửa chén, bỗng thấy quân chánh ti vào phi báo rằng. Xuân Vương đi trước Thể Vân đã về, còn ở trước quân môn đợi lệnh. Trung hậu liền bước xuống, đi ra nghinh tiếp, cầm tay Thể Vân mà rơi lụy nói rằng. ân nhân thiệt là tận tâm báo chúa, mười hai năm ủng hộ con ta nghĩ nguồn cơn đồi đoạn xó xa Ân đức ấy xem tài non biển đã biết là cơn tai biến lại biểu vương nhi đem thầy thuốc tới cứu ta ai ngờ nay sung hiệp một nhà sẽ cùng nhau chung hưởng sự vinh qua phú quý mạnh thể vân quỳ lại làm lễ quân thần Trung hậu đỡ dậy thể vân rơi lụy mà tâu rằng nô tỳ nay được thấy mặt quốc mẫu giàu chết xuống suối vàng trăm mạng cũng cam trung hậu nói ai gia phong cho nàng làm kim hoa công chúa mẹ con cùng nhau an hưởng giàu sang lộc ngại vua giá đáng ngàn vàng huống chi lại thêm nuôi dưỡng con ta ngày nay khôn lớn thầy phân quỳ lại tạ ơn rồi tâu rằng nô tỳ vì cứu chúa nên mới thất thân với tướng sở bấy lâu Chiếu theo luật nước thời muôn thác không cùng hài tội vả chăng người xưa có nói liệt nữ bất giá nhị phu Xin quốc mẫu niệm tình dung thứ Muôn tâu cùng quốc mẫu Huỳnh cái ti là tướng sở Mà hằng có lòng thiên vị tề ban Nhưng nay mà chồng bắt vợ nam Chẳng khác như chim bay lạc đàn chiêu chích Nếu bây giờ tôi về nước Bỏ chồng thì bất nghĩa Còn theo chồng bỏ nước thì làm bất trung Có cái chi sao trước vẹn toàn Xin quốc mẫu ra ơn hà hải Trung hậu mới nói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 sẽ nghe tiếng kêu la rằng ngu thần xin đầu hàng có phản nghịch thời bị chết hóa ra tro bụi thà là chết đem ra đánh chết chớ chẳng chịu bị cầm ngợp trong cái quan tài này nín thở thôi đã hết hơi liệu bề đà không thấu nổi thần y nghe nói mỉm cười và tâu với tuyên vương rằng mao toại là học trò của tôn võ tử thầy của nó là anh em bạn với tôi xin bệ hạ trọng phật thì phải kính tăng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 còn thành y thì thâu phép thanh nan liền thấy mao toại nằm ngay ra giữa đất tức thì lật đật ngồi dậy chạy tới quỳ lại hết mọi người tuyên vương trung hậu cá cười truyền quân chánh ti đem vào trung dinh thâu dụng nói về huyết hồ thành tâm trai giới đã được hai mươi ngày nằm đất ăn chay quyết lòng trừ cho được trung chung vô diệm đến ngày nay thấy có ngũ cường vào thư rằng pháp đàn lập đã xong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 Pháp sư vời tôi có việc chi sai khiến Huyết Hồ lại đáp Vì vô diễm ý người lăng nhượng Sao oai hiệp cả mười nước hầu bang Nay bận đạo lập ra một trận vân quang Còn thiếu hết năm mặt bủ kiến Vậy phiền tôn thần tới đọc long đàm Giao xà phủ bạch với ngũ quan đồng đại năng Cho ta mượn năm cái bủ kiến Như là vân quan kiến, âm dương kiến, hiền viên kiến Dẫn hồn kiến và mê hồn kiến Đem về đây chẳng nên trễ nải Đồng hải Long vương làm pháp chỉ Đằng vân bay đi Còn huyết hồ thì hội chúng tướng lại mà phán rằng Ngũ cường lãnh một đạo binh đi phục mé sao dinh tề Chừng thấy có hắc khí xông lên Thời truyền quân đồng hô mấy tiếng Uổng tử quỷ ở đâu Rồi giáp tới dinh mà hỗn chiến Ngũ cường vân lệnh lại sai quỳnh tế lãnh một đạo quân đi tới bên tả dinh tề hãy có thấy thanh quang sông lên rồi truyền quân cũng đồng nói lên một tiếng rằng khuất tử quỷ ở đâu rồi áp tới dinh hỗn chiến hạng trung cũng lãnh một đạo quân dẫn phía hữu dinh tề nếu thấy có bạch quang sông lên thời truyền quân đồng lên tiếng sơn tiên ở đâu rồi cũng áp tới đồng ra sức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 bóng thấy giữa không trung muốn đạo tường quang túa ra như chớp giây phút đông hải long vương xa xuống cầm lấy năm tấm kiếm dâng cho huyết hồ huyết hồ hết lòng cảm tạ rồi đem năm miếng kiếm đi trấn năm nơi huyết hồ đem trấn đông tây nam bắc và trung tâm xong rồi bèn thò tay vào túi áo lấy ra một vật dài chừng năm tấc niệm ít tiếng chân ngôn thì thấy cây ấy dài hơn chính thước nguyên đó là cây lạc hồn phan rồi đem cây lạc hồn phan vào triều mà tâu với thành vương rằng bằng đạo đã lập xong trận vân quang nên về tâu cho bệ hạ tỏ tường thành vương cả đẹp liền mời huyết hồ ngồi huyết hồ khi ấy rơi lụy mà tâu rằng bằng đạo lúc trước ở nơi tủ trúc lâm tu luyện đủ bát thập cửu huyền công mới đặng thành tiên ngày nay vì giận con sử phụ ý thế cậy quyền Cực chẳng đã mới lập vân quan trọng Cộng tu luyện muôn năm đắc đạo Nếu một giờ sơ sẩy, Thì ác tánh mạng phải bỏ nơi chốn xa trường Vậy bây giờ xin bệ hạ Viết tên họ vợ chồng tuyên vương Và các hướng đề vào cái cây thần phan Đặng cho bằng đạo lập tức đăng đàn bố trận Nói rồi đưa viết mực dâng lên Và trả lá thần phan nơi long án Thành vương đề tên họ tuyên vương và trung hậu ở giữa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 Hiện ra một con quái lớn như một cái bánh xe lăn Tới đánh người, ai nấy cũng đều kính sợ Biện thứ lấy một cái kim châm đưa ra Niệm ít tiếng chân ngô, tức thì gió tạnh mây tan Vật quái cũng biến mất Đi đâu không thấy nữa, chúng tướng đều không hiểu đó là sự gì Chỉ có một mình mau toại bước tới tâu rằng Nương nương, tùy tình thông pháp thuật Mà huyết hồ lại đao pháp cũng cao cường Tôi thở xưa từng học đạo với tôn chân nhân Chiếm một quẻ đã rõ đầu đuôi tự sự Việc này ách là hung đa kiết thiểu Yêu đại đạo dùng quỷ kế Nương nương lại có nạn tai trong ba bữa Phải đi rước cao nhân thì mới cứu đặng. Trung hậu nghe tao cũng đã hiểu ý rơi lụy và nói rằng Sự quả phước tì nơi thiên định Ai gia chẳng dám nghịch thiên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 Báo vật này là vật báo bên tay phương Phật Vốn nó là tơ cây sen Trong bát bổ trì Lấy ra dệt ngũ sắc ngẫu ti Gọi là như ý lăng tiêu phách Vương muội hãy đem theo mà hộ thể Chẳng có vật chi mà hại được nguyên thần Dập cho đau gươm nước lửa Cũng chẳng tổn hại một phân Xin hãy cất đi Để ngài sao vào trận Trung hậu tiếp lấy tạ ơn tiên cô Rồi sửa soạn đại yến đặng mẹ con ngày mai được vào trong Nhắc về huyết hồ, lãnh thần phàng Tàn hình bay lên giữa không trung làm phép Xong rồi niệm thần chú Xảy thấy năm phương đế quân tới thỉnh lệnh đông phương giáp ất tay cầm bửu kiếm Mình cửi con thanh long Thâu đệ nhất hồn chung vô diệm Nam phương bính đinh cửi con xích thố Thâu đại nhị hồn chung vô diệm Bắc phương nhâm quý, cởi con ô truy, hệ thấy chung vô diệm đã mất ba hồn rồi, thì phải chạy tới phía Bắc, thời truyền thủy tộc dân nước lên, cùng truyền cho tướng cá binh tôm bu lại mà ăn thay của chung vô diệm. Còn đằng xà với câu trần, hai vị ở giữa mẫu kỹ trung phương, trên bủa thiên la, dưới giăng địa võng. Bố liệt bao trùm cả trần, đừng cho chư thánh chư thần đón nhập vào. Các thần vân lệnh ai nấy đều giữ theo bổn vị Huyết hồ sai khiến các chư thần xong bèn xa xuống giữa pháp đài Thấy thần văn long và bốn vị phu nhân đồng ra mắt Huyết hồ cả mừng liền lấy ra năm cái tiêu phách Giao cho đông bình nhân phu nhân là biển độ kim lãnh cái tiên phách sắc xanh Và đem bình đến trấn thủ nơi cửa phía đông Tảo tần vương phu nhân kim định lãnh cái tiêu phách sắt đỏ và trăm quân giữ ở cửa phía nam nam việt hầu phu nhân là tố trinh lãnh cái tiêu phách sắt đen và ba trăm quân giữ cửa phía bắc thần văn long lãnh cái tiêu phách sắt vàng và ba trăm quân giữ ở trung dinh các tướng vân lĩnh huyết hồ điều khiển rồi chờ rạng ngày mai sẽ đợi trung hậu vào trận còn bên dinh tề chúng hậu sai điền côn lãnh một đạo binh cùng với tống thiên tống vạn đều mặc giáp bạch bào giữ lại cửa phía tây hễ thấy quân sở tới cướp dinh thời mỗi người ngậm một bún nước phun ra chớ nên cùng nó giao chiến điền đờ cũng lãnh một đạo binh cùng vương trung vương nghĩa đều mặc bào xanh giáp xanh ở giữ tại cửa phía đông hễ thấy quân sở tới cướp dinh thời mỗi người đều nín hơi rồi thở ra một lần tức thì sẽ có gió thổi gió dữ thổi qua mày kéo mịt trời chẳng cần gì giao chiến cho mắt công vương bình và lỗ quốc anh nguyên soái cũng lãnh một đạo binh cùng với tề trinh tề phụng mỗi người cầm đồ quả dược diêm tiêu với đồng la đại cổ hễ thấy ai ra vào trận thời đốt lửa mà liền lên giữa không trung và đánh trống với đồng la lên mà trợ lực dặn mấy tướng xong rồi lại kêu khổng đại mà nói rằng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 dinh của sở Chúng tướng thảy đều lãnh mạng lui ra Thời trời đã tối Đêm ấy trung hậu nằm không an giấc Cứ thao thức nghĩ rằng Như không vào trọng Thời cãi với ý trời Mà mình còn có ba ngày tai kiếp Đã biết tử sanh hữu mạng Mà trận vân quan này thật lợi hại mười phần trung hậu mắc lo tính Thì trời đã sáng không hay Kể thấy quân vào báo rằng Huyết hồ tới trước dinh môn khiêu chiến Nó buôn nhiều tiếng thị phi, nói quốc mẫu phải ra đầu phục nó, bằng không thời nó chẳng tha một tấc cỏ. Trung hậu nghe nói thì nổi giận, cầm đào lên ngựa xông ra, chỉ mặt quyết hồ mà mắng rằng. Đồ yêu đạo, sao không biết xấu hổ, còn dám tới đây chọc giận ai ra. Đã hai phen, địch chẳng lại ta, sao lại chưa hiện nguyên hình, mà đi cho sớm. quyết hồ cãi giận lõm mắt hôi nha bổng tới mà đánh nhau trung hậu cũng chắn nhường rước đánh hơn một trăm hiệp mà thắng bại vẫn chưa phân điền nguyên cũng quê xong trì tiếp theo mà trợ chiến huyết hồ liệu bề cự không lại bèn lấy hiên viên kiến chiếu ra mẹ con trung hậu nhắm một hậu hoa rồi huyết hồ quất ngang tràn bỏ chạy mẹ con trung hậu cũng rước na đuổi theo huyết hồ bèn nhảy phóc lên pháp đài lấy cây lạc hồng phan thắp ra, mẹ con hết thảy tinh thần đều mê sản. Trung hậu liền biểu điền nguyên hớp không khí thổi ra, lấy cái lăng tiêu phách đưa ra, mẹ con mới tỉnh lại. Điền nguyên khi ấy mới hỏi mẹ, vậy chớ yêu đạo đã tẩu thoát đường nào? Trung hậu nói, trọng vân quan thật là lợi hại, còn phải đi với mẹ đặng kiếm đường mà đi ra. Rồi hai mẹ con trong trận sông pha mới thẳng rít qua phía đông môn mà sát phá. Nói về tuyên vương, tiên cô, biển thước và yến anh đều đi ra quan sát chiến trận, thấy điền nguyên với trung hậu đuổi huyết hồ sông thắng vào trong trận, rồi thì còn đang bàn luận xôn xao, bỗng khi không tuyên vương và yến anh té nhào xuống đất, ai nấy thảy đều thất sắc, cũ đem về trung dinh để lo thuốc thang nhộn nhạo, biển thước đành lật đặt đánh tay toán quẻ, thì mới hay viết hồ đã dùng phép lạc hồn phan vì trong phương đã có viết tên họ của mỗi người nhưng ai chẳng có đạo cốt tiên phong thời hồn phi phách tán coi rồi liền lấy linh đơn hòa vào cho uống giây phút vua tôi tỉnh lại như thường khi tuyên vương và yến anh đã tỉnh lại rồi kế nghe bốn phía đều có binh sợ tới cướp dinh ai nấy thấy điều kinh sợ biển thước mới nói việc này trung nương đã điều khiển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 Giữa đất bằng hóa ra sông lớn Ba đào muôn trượng sông lên Sở Bình đứng ngó kinh hồn thất vía. kế đó, thấy phía tây binh sở Có đạo cung tiện bắn vào như mưa bay Quốc anh với Vương Bình Nguyên soái Truyền quân lấy đồ hỏa dược đốt lên Và Đồng La cùng trống đánh vang rền Lửa đốt bao nhiêu tên đều bị cháy hết Lúc ấy, Tiên Cô và Biển Thước nói với Tuyên Vương trận vân quan rất lợi hại nếu quá ba ngày mà người chẳng ra khỏi trận thời sẽ hóa ra hồng huyết chẳng còn vậy xin để hai tôi trở về non cầu thánh mẫu tới đây phá trận tuyền vườn mới nói như hai vị tiên gia có đi thời xin mau trở lại kẻo quả nhân ở nhà ngài đợi đêm trong hai vị tiên liền từ giả lui ra kẻ cưỡi cột người leo lên lưng hạt đằng vân bay mất Còn mẹ con trung hậu dục ngựa chạy ra phía đông Thì gặp một vị thần cưỡi con thanh long Chặn đường cản lại mà nói rằng ta vân lệnh quyết hồ pháp lệnh Nhị vị chẳng nên đi tới cửa này Mẹ con lại bỏ chạy qua cửa phía tây Thì gặp biển độ kim cầm cái hồng sắc tiêu phách Đón đàn biến phép Thình lình giữa không trung Khi không có muôn đạo mình quang Áp tới bủa vây trung hậu Mẹ con trung hậu nhờ cái lăng tiêu phách che chở Nên thân thể không hề gì Bèn bỏ chạy qua phía khác Đến hướng nam Thì lại gặp Kim Định bị cái âm dương kiến Và cái bạch sắc tiêu phách của Quý Hồ Bạch Quan muốn đạo xong ra Mẹ con tính phen này không thoát may nhờ có cái lăng tiêu phách Đưa ra thời Bạch Quang điều tiêu mất Mẹ con khi ấy mới vững lòng lái dũng ngựa vòng qua phía khác Vừa lúc ấy chạy được ít giọng Thì lại gặp một vị thần bạch hổ tinh quân Cầm ngân thương cán lại rồi nói rằng Hai vị tinh quân đi đường khác Chỗ này có ta coi giữ ở đây Vừa lúc ấy chạy được ít giọng Thì gặp một vị thần bạch hổ tinh quân Cầm ngân thương cán lại và nói lớn rằng Hai vị tinh quân đi đường khác Chỗ này ta đã coi giữ ở đây Điền Nguyên nói giận mắng rằng Tiểu thần biết ta lợi hại Thì phải mau hiện nguyên hình Nói rồi quơ song trì Tới đánh với bạch thổ thần Bạch thổ thần cũng đưa thương ra rước đỡ Điền Nguyên tuy có sức mạnh Nhưng mà địch sau lại linh thần Cây thần thương lợi hại Mười phần Điền Nguyên đã gần muốn xa xuống ngựa kế thấy trong thiên linh Là trong ốc của Điền Nguyên Xuất ra một đạo kim quang Tức thì con rồng vàng giữa không trung Đang nhào lộn Trường Vi xòe vẫy rất là hải hùng Bày áp đến cản đánh với tôn thần Bạch Hổ Bạch Hổ cả thua bỏ chạy Mẹ con Trung Hậu trở qua phía bắc Thì gặp nhang tố trinh đóng đường Đưa cái hát sắt tiêu phách chiếu ra giữa trận Điền Nguyên may nhờ có kim long hộ thể Mới được vững vàng Còn Trung Hậu liền lấy cái lăng tiêu phách chiếu lên Khối đèn thảy đều tiêu tan Mẹ con khi ấy vội vàng xong trận Đi một hơi, trông thấy trước mặt có khoảng ba đào Nước đàn sóng bủa lao sao Tìm kiếm chẳng thấy chiếc thuyền đò nào hết Điền Nguyên bèn dục ngựa tới Gặp một thần bạch hổ huyền cản lại và nói rằng Ta vân pháp lệnh giữ tại Bắc Phương Nếu ai xa xuống sông thời quá ra nồng huyết Vậy xin hai vị tinh quân hãy đi chỗ khác Kẻo mà tai quả sẽ lâm thân Điền Nguyên nói giận Vừa muốn qua sông thì trung hậu liền kêu nói Vườn nhì trở nên nóng tánh Ấy là triệu công minh nguyên soái, Lời thiệt đã tỏ bài Chỗ này thiệt là lợi hại chẳng sai Thôi mẹ con ta hãy ráng chịu cho được ba ngày Sẽ có cao nhân đến cứu Đầy nhắc lại thiên hoa công chúa Vân lệnh huyết hồ giữ cửa phía tây. Đang khi đi tuần qua phía này Sẽ thấy có người vào trong trận Bèn lật đặt buồn cưng lướt tới, thì thấy một người đàn bà cốt cách như tiên, mới nghĩ rằng, chắc còn ngày phải là trung nương nương, chắc là liêm thoại qua sái chủ. Chứ chung hậu trước mặt, mài thì đen xấu, sao lại là trắng da đỏ thịt thế này? Nghĩ rồi lại ngó ngoái sau lưng, thì thấy một viên tiểu tướng nhìn quả là huỳnh nguyên, chừng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 Bởi vậy mẹ con đều được bình an Cứ vung kiếm mà phá trận đặng băng ngàn Huyết hồ lại, làm phép di sang Mẹ con trung hậu không phương đào tị Đầy nói về ngô khởi Đem biểu văn đi qua nước ngô Hai tướng đi cầu cứu Đều vào thẳng triều bái xong Huỳnh cái mới tâu rằng Ngô chúa đã sai phó mạnh Làm chức nguyên nhung Điểm hồn binh mười lăm vạn tinh thông đi ám tập thành lâm tri mà vay hãm ngô khởi cũng Tâu, tổng vương đã sai bạch khởi làm chức chiêu thảo nguyên nhung thống lãnh tinh binh mười lăm vạn đi thành lần mà chinh phục tài bang thành vương nghe dứt lời bèn chỉ mặc hai người mà mắng rằng đột thất phu khi quân vong thượng thiệt là mãi quốc còng vinh võ đau quân ủy lệnh thi hành đem ra trước triều môn trảm thủ Quân sĩ tuân lệnh bắt hai tướng trối lại tức thiện Huỳnh Cái và Ngô Khởi đều kêu oan Thành vương bẹt kêu và hỏi rằng Việc gì mà nói rằng oan Hãy phận trần trước cho quả nhân rõ Ngô Khởi mới tâu rằng Lúc ngụ thần đi qua Tống Quốc Nghe nói nghi vương với ân hậu bị chết thiêu mày nhờ tay tầng sai bạch khởi giúp Nên thái tử mới được đăng quan bái vị Tôi thăm dò tới Hà Nam thành lý đưa biểu văn mà tâu với tiểu quân thì người phán rằng thù giết cha không báo sau đành sao bạch khởi lãnh binh cứu viện tôi đâu có dám nhiều lời sanh chuyện xin bệ hạ đói xét lòng ngay thành vương nghe phải liền truyền tha tội cho ngô tướng quân rồi lại hỏi tới nguyên nhung huỳnh cái rằng vợ khanh việt chi mà phải quá đầu tây quốc rồi đưa thành du giang dẫn nạp cho điện cung Hồng mưu lạc đứa nghịch thần, tội sử tử có ưng hay chăng? Huỳnh cái rơi lụy mà tâu rằng, xin bệ hạ xét cho minh bạch, ngu thần có chết cũng cam tâm, vì lúc trước tôi vân lệnh chỉ, Đi trợ cho công chúa lỗ lâm, tới tề quốc tục huyền, Lại với thể vân mạnh thị, tới nay đã 12 năm có lẽ, Lòng thảo ngai chứng có quỷ thần, giả gian thần sinh tử vu đau kiếm, vả lại tôi phụng mạng đem biểu văn đi trước còn vợ con nó đầu tề việc ấy tôi chưa rõ tại sao nàng phải ngu thần dám gian xin thánh chúa xét lại thành vương lại hỏi khanh thâu điền nguyên làm dưỡng tử lấy con gái nước giặc làm thất gia ấy là chưa phải mưu gian còn nói gì mà kêu quan ức huỳnh cái mới tàu ngu thần đã biết có người xàm tấu xin bệ hạ xét lại cho minh nếu làm tội thôi cũng ức tình chớ lòng tôi thật trung trinh bảo quốc từ lúc sở tống hàn vây thành hỏa hại huyền nguyên đã giết được nguyên soái tề ai ngờ đâu huyết hồ mới đánh với chung hậu trận đầu tay bị chúng đốt cho cháy hết râu hết tóc lúc ấy tôi có nói chơi rằng sao quân sư bữa nay lại cạo trọc hay là muốn đầu phật quy y bởi tức Nên nó chấp chứa điều nhỏ ấy Bây giờ là kiếm lời mà xàm tấu cùng với bệ hạ Xin soi xét kẻo tôi bị oan Sẵn dịp tôi xin tâu luôn đặng cho Thánh Hoàng nghiệm xét Nguyên lúc trước thầy trò chúng tôi có năm đứa Bị vô diệm một tai, sát hại Còn sống lại có một mình nó mà thôi Tôi mới nghe Nguyên Vương và Ân Hậu Đã tự vận rồi Nên nó tính trở về tống thời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 nghe huỳnh cái tâu đã hết lời vả lại thấy ngũ cường đứng ra bảo tấu bèn truyền tha chém cho huỳnh cái và khiến giam lại nơi nam lao quan trị điện vân lời đem huỳnh cái giam nơi ngục thất kế đó thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng Trường siêu và nhân kiệt hai người đi qua hàn quốc đã trở về thành vương truyền lệnh cho hai tướng bước tới trước kim giai triều bái và tâu rằng